đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 81 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Hoa Sơn là ngọn núi hiểm trở nhất trong ngũ nhạc. Lệnh hồ sung cùng Doanh Doanh và Lam Phượng Hoàng theo con đường nhỏ sau núi mà lên đỉnh. Đến chính khí đường không thấy người nào, ba người tỏa ra đi tìm. Lệnh hồ sung và nhậm doanh doanh Đi lên núi sám hối Bên trong có tiếng binh khí giao đấu Vào hậu động Hai người thấy mấy chục cây đuốc sáng rực Hơn 200 người Đứng từng nhóm theo môn phái Xem kiếm chiêu và võ công khắc trên vách đá lần hồ sung lách người Đi đến chỗ mạc đại tiên sinh Bỗng nghe tiếng ầm ầm Vang lên như núi lở Cửa động đã bị bích lại rồi Thì ra đây là âm mưu của gian tặc Nhạc bất quần Trong động hỗn loạn Các cây rốt bị tắt dần, người người tìm đường thoát thân, đâm chém, dẫm đạp lên nhau. Tất cả chìm trong bóng tối hoàn toàn, chỉ nghe tiếng la thét bất tuyệt. Lệnh hồ sung và doanh doanh lạc nhau. Lúc này, người có võ công cao cường cũng có thể chết uổng mạng. Chỉ có kẻ mù lại có lợi thế. Mấy cầu thủ bị lệnh hồ sung đâm mù mắt năm xưa, tả lãnh thiền và lâm bình chi lần lượt giết hết các cao thủ. riêng nhậm doanh doanh nhảy lên bám trên nóc động và lệnh hồ sung nếp sát gốc phát động mới thoát chết bọn tả lãnh thiền kéo đi khỏi địa đạo lệnh hồ sung và nhậm doanh doanh mừng rỡ ôm nhau ríu rít giữa lúc ấy bọn tả lãnh thiền quay lại như vậy cuộc chiến đấu sắp tới sẽ diễn biến như thế nào mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. có một lúc đột nhiên tiếng gió rít lên hai tinh bên trái bên phải cùng nhảy lên lệnh hồ xuân và doanh doanh xuất kiếm đỡ gạt loan choan hai tiếng bốn kiếm giao nhau trên không cánh tay phải của lệnh hồ xuân về nhất trường kiếm suýt rớt khỏi tay chẳng biết người nhảy lên đánh chính là tả lẫn tiền doanh doanh a lên một tiếng dai cô bị trúng kiếm nguy loáng choan tay trái lệnh hồ xuân dội giận lực kéo cô đứng vững lại Hai người đó lại nhảy lên tấn công tiếp. Lệnh hồ Xuân phóng trường kiếm xuống người đã tấn công doanh doanh. Sông kiếm giao nhau, trường kiếm người đó biến chiêu rất nhanh. Thuận thế, lưỡi kiếm của hắn phóng thẳng xuống. Lệnh hồ Xuân biết đối thủ nhất định là Lâm Bình Chi. Chàng không kịp đỡ gạt, trong lúc cấp bách liền cúi xuống né tránh. Cảm thấy gió lạnh ập đến. Kiếm của Lâm Bình Chi phóng đến doanh doanh. gã thân ở khoảng không chỉ một thế nhảy mà liên tiếp biến ba chiều tịch tà kiếm pháp này thật lợi hại vô cùng lệnh hồ xuân sợ gã đã thương doanh doanh liền ôm cô nhảy xuống giữa lưng và vách đá dung kiếm chén loạn phỏng nghe tả lãnh thiền cười dài dung kiếm đánh đến toan một tiếng trường kiếm lại giao nhau người lệnh hồ xuân đứng động cảm thấy có một luồng nội lực từ trường kiếm truyền qua bất giác chàng rung lên lệnh hồ xuân chợt nhớ hôm nào nhậm ngã hành ở trong chùa thiếu lâm dùng hấp tinh đại pháp hút lấy nội lực của tả Lấn tiền Nào ngờ nội lực hàn âm của tả Lấn tiền vô cùng lợi hại suýt chút nữa làm cho nhậm ngã hành bị chết cống chàng vội giận lực tống ra ngoài cảm thấy luồng nội lực của đối phương xông lên bất giác ngón tay không tự chủ nới lỏng ra trường kiếm liền tuột khoái tay bản lĩnh của lệnh hồ xuân hoàn toàn nhờ vào thanh trưởng kiếm văng liền cúi người xuống, đưa tay mò dưới đất. trong sân động người chết hơn hai trăm, khắp đất rải rác đầy binh khí. chàng tiễn tây lượm cái binh khí nào có thể trốn đỡ được. trong lúc trời lệnh hồ xuân và doanh doanh ở trong sân động này miếng cành ngu ngô mù, bị mười mấy tên mù dây mà không thấy được thì không còn đường thoát. nhưng bất luận thế nào cũng không cam tâm mặc cho chúng mổ xẻ. chàng vừa mò xuống thì đụng phải mặt của một người chết lạnh cứng. dừa ướt dừa nhầy lệnh hồ xuân dội ôm doanh doanh lùi lại hai bước trang trang thay kiếm doanh doanh dung đoạn kiếm gạt hai kiếm dung đến nghe dù một kiếm đoạn kiếm trong tay doanh doanh cũng bị đánh bay đi Lãnh hồ xuân lo lắng lại cúi người xuống mò dường như mò trúng một cái đỏ cung trong lúc nguy cấp không kịp suy nghĩ cảm thấy tình phong tạt vào mặt khó kiếm bóng đến chàng liền dung cung lên đỡ Rắc một tiếng Đoán côn bị địch chém Đứt một đoạn Lệnh hồ sung cúi đầu xuống né trường kiếm Đột nhiên trước mắt lóe lên mấy ánh tinh quang Mấy ánh tinh quang này rất nhỏ Nhưng trong màn tối đen của sơn động Giống như một chòm sao trên trời Thân hình và kiếm quang của địch nhân Thấp thoáng Có thể phân biệt được Lệnh hồ sung và doanh doanh Không hẹn mà cùng rao lên Thế tả lãnh thiền lại phóng kiếm đến Lệnh Hồ Xuân dung đoán cung lên Chỉ vào ít hầu của tả lánh tiền Đó chính là chỗ sơ hở Trong chiêu kiếm của lão Không ngờ tá lánh tiền tuy mù Nhưng ứng biến cực kỳ thần tốc Sử tân pháp lý dược long môn Lộn người về phía sau Miệng lớn tiếng chửi rủa Doanh doanh cuốn người xuống lượng một thanh trường kiếm Lấy đoản cung trong tay lệnh Hồ Xuân Rồi đưa trường kiếm cho chà Cô mối loạn đoán cung lâm động lấp lóát tinh quang tinh thần lệnh hồ xương phấn kiến sự sinh tử đã đến đầu nên ra tay không thể dung tình nữa chàng chửi câu cút con bà mày đi phóng kiếm đâm chết một tên mù đây lệnh hồ xương suốt chiêu còn lẽ hơn cái miệng chửi nhiều chỉ chửi sáu câu cút con bà mày đi thì đã phóng kiếm đâm chết tất cả 12 hai tên mù trong động con mấy tên mù đầu óc đần độn nghe hắn chửi câu cút con bà mày đi tôi lòng nghĩ đây là người của mình hà tới phải đánh nữa khi chúng vừa hiểu ra thì ít hầu đã bị trúng kiếm hồn xuống quỷ môn quan để đi gặp tổ tiên rồi tá lãnh thiền và lâm bình chi không hiểu đạo lý này cùng hỏi có đuốc sao thanh âm chúng đều lộ vẻ kinh hãi lệnh hậu xung quát linh đúng vậy chàng liên tiếp tấn công về hướng tả lãnh thiền ba kiếm tá lãnh thiền nghe tiếng gió mà phân biệt hướng tấn công liền gạt ba kiếm ra lệnh hầu xuân cảm thấy cánh tay tê bước thêm một luồng hàng khí từ trường kiếm truyền qua chàng chuyển đổi ý nghĩ liền dừng kiếm bất động tá lãnh tiền không nghe tiếng kiếm của đối phương lòng nóng nảy vội muốn tích trường kiếm để bảo vệ yếu quyệt toàn kinh lệnh hầu xuân nhờ vào ánh tinh quang phát ra trên đầu bản cung ở trong tay doanh doanh xoay kiếm lại từ từ chỉ về hướng cánh tay phải của lâm bình chi đưa qua từng chút một lâm bình chi nắm tay nghe thế kiếm của hắn nhưng chu kiếm này của lệnh hồ xuân đưa qua từ từ từng tấc nên hắn không nghe được chút thanh âm gì thấy mũi kiếm chỉ còn cách cánh tay phải của gã không quá nửa thước đột nhiên lệnh hồ xuân phóng nhanh về trước cách một tiếng cánh tay lâm bình chi bị chặt đứt lâm bình chi rú lên một tiếng trường kiếm tuột khỏi tay gã nhào người lên trước lệnh hồ xuân phóng giao giáo hai kiếm phân ra đâm vào hai đùi của gã, trong tiếng chửi của Lâm Bình kia gã đã té ngào xuống đất. Lệnh hồ Xung quay người lại, nhìn chăm chằm vào tá lớn thiền. Dưới những tia sáng rất nhỏ, chàng thấy lão nghiến răng, để mặt hung tượng đáng sợ, trường kiếm trong tay múa gấp, tuyệt chiêu tuyệt diệu trên kiếm của lão tuy bất tận, nhưng đối với độc cô cũ kiếm thì không có chiêu nào mà không có chỗ hở. Lệnh Hầu Xung thầm nghĩ, người này. Là đầu sọ tội ác gây quả Giấy động phong ba trong võ lâm Không thể dung tha được Chàng quýt một tiếng trường kiếm dung lên Trắng yết hầu Ngực của tả lãnh thiền lần lượt bị trúng kiếm Lệnh hồ xuông nhảy ra hai bước Nắm tay doanh doanh Thấy tả lãnh thiền đứng ngẩn ra một nước Vừa ngã xuống đất Trường kiếm trong tay xoay lại Đâm vào bụng dưới của lão xuyên thẳng ra sau Hai người định thần lại Xem đoạn côn trong tay doanh doanh Ánh sáng quá yếu không nhìn rõ được hai người đều không có đá lửa lệnh hồ xuân sợ lâm bình chi lại phản kích bổ thêm một kiếm chém đứt cánh tay trái của gã rồi mới đi mò quá đau và quá thạch trên người chết mò cả hai người đều không ai có chăng liền nhớ ra đèn chửi cúc con bà mẹ đi rui mù đương nhiên không mang đá lửa lệnh hồ xuân mò đến người chết thứ năm mới tìm được đá lửa bèn đánh lửa lên hai người cùng ù lên một tiếng Quá ra, đoán côn trong tay doanh doanh lại là một khúc xương. Đầu xương bị chặt đứt. Doanh doanh ngẩng người ra, liền cút xương xuống đất rồi cười chửi, "Cút con." Cô chửi hai tiếng, cảm thấy có điều bất nhã nên ngừng lại. Lĩnh hồ Xuân hiểu ra, chàng nói, Doanh muội, hai tính mạng của chúng ta nhờ việc tiền bối thần giáo này cứu giúp đó." Doanh doanh lấy làm lạ hỏi, "Tiền bối thần giáo?" lệnh Hồ xương nói năm xưa 10 trưởng lão thần giáo đến qua sơn đều bị hãm ở sơn động này Không cách nào thoát được ôm hận mà chết để lại mười bộ xương cái xương đùi này không biết là của vị trưởng lão nào ta vô tình lượm lên để chống đỡ may mà bị chém đứt một khúc trong đầu xương của người chết có mấy điểm lân tinh mờ mờ mới khiến hai chúng ta có được ánh sáng Doanh doanh thở phào một cái khom xuống nhìn khúc xương đó nói thì ra là tiền bối của bổn giáo thật là đắc tội lệnh hồ xuân lại lấy mấy miếng giấy mồi điểm lửa sáng bừng đốt hai cây đuốc lên chàng nói không biết mạc sư bá như thế nào rồi rồi chàng cất tiếng gọi mạc sư bá mạc sư bá nhưng không nghe động tĩnh gì lệnh hồ xuân nhớ đến mạc sư bá hết lòng thương yêu chàng Hôm nay chết thảm ở trong động, lòng rất bức trước. Chàng nhìn khắp thi thể ở dưới đất trong động. Nhất thời thật khó tìm được thi thể của mặt đại tiên sinh. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm. Bây giờ chưa thoát hiểm, không thể chần chờ nữa. ta Tất sẽ quay lại, tìm cho được di thể của Mạc Sư Bá rồi an tán đàng hoàng. Lệnh Hồ Xuân quay lại kéo ngực lớp Bình Chi đi vào địa đạo. Doanh Doanh biết chàng giữ lời hứa với nhạc lên sang Là phải chiếu cố Lâm bình chi Cô cũng không nói gì Lượm cây dao cầm đã bị thủng mấy lỗ Ở góc sơn động Đi theo sau lệnh hồ sung Lệnh hồ sung và Doanh Doanh đi từng bước Trong đường hầm chật hẹp Mà năm xưa đại lực thần ma dùng múa mở đường Lệnh hồ xuân cầm kiếm phòng bị Chàng thân nghĩ ta lãnh tiền Tâm kế sâu xa Lão đã bích cửa động Tức phái người canh giữ đường hầm Để đề phòng bỏ ngựa bắt gia sầu Dành khuyên sau lưng đang rình rập Còn có người nhất định chờ lão ở trong động Nhưng đi đến đầu đường hầm Cũng không thấy ai Lệnh hồ sung nhẹ đẩy phiến đá chẳng ở cửa ra Bỗng cảm thấy loá mắt Thì ra ác đấu rất lâu vào sinh ra tử trong sơn động Không biết thời khắc qua đi Trời đã sáng rồi Chẳng thấy ở ngoài động không một bóng người Liền kéo Lâm Bình chia ra Doanh doanh cũng ra theo Lệnh hồ sung trong tay có kiếm Mắt thấy ánh sáng Đó mới thật là thoát cảnh hiểm nghèo Chẳng hít một hơi không khí trong lành Thật sung sướng khôn tả Doanh doanh hỏi Trước kia sư phụ của sung ca Phạt sung ca ở đây sám hối Tức là ở trong thạch động này phải không Lệnh hồ sung cười nói Đúng vậy Doanh Muội thấy như thế nào Doanh doanh mỉm cười nói Ừm um, Tiểu muội thấy Sung ca ở đây không phải là sám hối mà là cô vừa muốn nói tiểu sư muội của Sung ca nhưng cô nghĩ hạ tất phải đề cập đến Nhạc Linh San để làm đau lòng Lệnh Hồ Sung. Cô liền không nói nữa. Lệnh Hồ Xung nói: Phong thái sư thúc tổ ở gần đây, không biết sư thúc tổ lão nhân gia có khỏe không? Ta lúc nào cũng nhớ đến lão nhân gia. Sư thúc tổ đã nói quyết không gặp người phái qua sơn, nhưng ta Sớm đã không phải là người phép qua sơn rồi Doanh Doanh nói Phải đó chúng ta mau đi tham kiếm đi Lệnh hồ Xuân tra kiếm vào vỏ Để Lâm Bình chi xuống Nắm tay Doanh Doanh Sống dài đi ra khỏi động Vừa ra khỏi động Đột nhiên trên đầu có bóng đen thoáng động Dường như có vật gì rớt xuống Lệnh hồ Xuân và Doanh Doanh cùng giọt người né tránh Nào ngược Một tấm đứa cá rất lớn chụp xuống Hai người vật mình kinh phải Vừa đứt kiếm kiếm đứa Nhưng chẳng ăn thua gì tấm lưới từ trên sau Ném xuống trùm lên hai người Bó lại Trên nóc động nhảy xuống một người Tay cầm dây thừng dùng sức kéo chặt tấm lưới Lệnh hồ Xuân buộc miệng gọi Sư phụ. Thì ra người đó là Nhạc Bức Quần Nhạc bất Quần càng siết lưới chặt hơn. Lệnh hồ Xuân và bên bên Giống như hai con cá to bị mắc vào lưới lúc đầu còn có thể cựa quậy được đang về sau thì không biết giúp được nữa. Vình Vành kinh hoàng không biết phải làm sao, liếc mắt nhìn, bỗng thấy lệnh Hồ Xuân mỉm cười rất là đắc ý. Cô thần nghĩ, chẳng lẽ Xuân Ca đã có cách thoát cân. nhạc bất quần, cười hung tợn nói: <cười> Tiểu Tạ, ngươi ra khỏi sơn động dương dương tự đắc, không ngờ đại quả đến đầu ư? Lệnh Hồ Xuân nói: Cũng không có gì là đại quả đến đầu. Ai cũng phải chết Được chết cùng với ái thê Thì mãn nguyện lắm rồi Doanh doanh chợt hiểu ra Thì ra chàng có vẻ ung dung tự tại Là vì được chết cùng với mình Ý quảng sợ mất đi Cô lại cảm thấy hạnh phúc Lệnh hồ Xuân lại nói Lão chỉ có thể giết chết hai người tại hạ như vậy Chứ không thể chia lìa vợ chồng tại hạ Bằng cách giết từng người một Nhà quốc quần tức giận nói hmm. Tiểu tạc Chết trước mắt Mà còn bẹm mép Lão dùng sợi dây thừng Quấn lấy hai người mấy dòng siết cực chặt Lệnh Hồ sung nói Tấm lưới này của lão Là lấy cấp của lão đầu tử Lão đối đãi với Tài Hạ thật là tốt Biết rõ hai vợ chồng Tài Hạ không muốn chia lìa Nên tìm cách dùng dây thừng Trói hai vợ chồng Tài Hạ chặt như vậy Lão nuôi dưỡng Tài Hạ Từ nhỏ đến lớn Biết rõ tâm ý của Tài Hạ Tri kỷ trên đời này của lệnh Hồ sung Chỉ có một nhạc tiên sinh lão thôi chàng nói nhăn nói cuội chỉ muốn kéo dài thời gian xem có cách nào thoát hiểm lại mong phong thanh dương đột nhiên xuất hiện cứu mình nhạc bất quần cười nhạt nói <cười> tiểu tạc từ nhỏ người thích nói càng nói bậy tặc tính đến bây giờ vẫn không bỏ ta cắt lưỡi người trước để sau khi người chết khỏi địa ngục bị cắt lưỡi tiệp lão đưa chân trái lên Đá một cước đúng lưng lệnh hồ sung Rồi điểm vào á quyệt Làm cho lệnh hồ sung không nói được Lão nói Nhậm đại tiểu thừa Người muốn ta giết hắn trước Hay giết người trước Doanh doanh nói <cười> Có gì đâu mà phân biệt Thuốc giải tam thi não thần đang Ở bên người ta đây Nhưng mà chỉ có ba viên Nhạc bất quần liền biến sắc Từ khi lão bị doanh doanh bức uống Tam thi não thần đan Ngày đêm lão suy nghĩ Làm thế nào lấy được thuốc giải Lão chờ thời cơ tốt, Hai người vừa thoát cảnh nguy hiểm Hưng quang ra khỏi động Trong lúc không đề phòng nhất Đột nhiên quăng lưới kim ti Chụp hai người lại Lão đã có chủ ý là giết chết lệnh hồ sung và doanh doanh. Rồi lục tìm thuốc giải trên người cô Bây giờ nghe doanh doanh nói Trên mình cô chỉ có ba viên thuốc giải Vậy thì sau khi giết chết hai người Lão chỉ có thể sống được ba năm Sau ba năm Thế trùng chui vào não cuồng tính đại phát chết một cách thê thảm không sao tả xiết chuyện này thật tổn hao tâm trí vô cùng tuy công phu hàm dưỡng của nhà quốc quần rất cao thâm lão cũng kìm không được hai bàn tay hơi rung lên lão nói được vậy chúng ta thương lượng với nhau người nói cách chế luyện thuốc giải cho ta thì ta tha mạng cho hai người doanh doanh hé cười lạnh lùng nói Tiểu nữ tuy nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết con người của quân tử kiếm nhạc tiên sinh. Nếu các hạ nói mà thủ tính, thì đã không được gọi là quân tử kiếm, nhạc bất quận nói. người đi theo lệnh hồ xung không học được cái gì hay, chứ học được món mồm năm miệng mười. Vậy phương pháp chế luyện thuốc giải, người quyết không chịu nói ra phải không? Doanh Doanh nói, đương nhiên là không nói. Ba năm sau, tiểu nữ và xuân lan ở trước quỷ môn quan cung nên đại giáp. Nhưng lúc đó các hạ ngũ quan không dạng toàn ha, diện mạo không giống trước nữa. Không biết tiểu nữ có thể nhận ra được các hạ hay không nữa. Nhà cuối quần cảm thấy lạnh xương sống. Hiểu rõ ý cô nói, ngũ quan không dạng toàn, mặt mũi không giống trước. Là ám chỉ, mặt mũi lão lúc độc tố phát tắt. Nếu không phải toàn thân quỷ nát, thì mặt mũi lão nát bét. Nghĩ đến đó, thật ớn lạnh. lão tức giận quát lên dù diện mạo của ta không giống trước đó cũng là tốt đẹp hơn ngươi ba năm ta không giết người chỉ cắt tai mũi của người trên gương mặt trái xoan trắng như tuyết của người ta vạch lên mười bảy mười tám đường sẹo kiếm để xem xung làng đa tình đa nghĩa của người có còn yêu quý con quỷ xấu như mà lem người không giống người quỷ không giống quỷ nữa không Xoạt một tiếng Lão đức trường kiếm ra Doanh doanh kinh hãi A lên một tiếng Cô ta chết không sợ Nhưng nếu bị nhạc bất quần quỷ đi dung mạo Để lệnh hồ sung nhìn mình như quỷ Thì dù chết vẫn còn ôm hận Lệnh hồ sung bị điểm tác quyệt Tay chân còn có thể cử động được Hắn hiểu tâm ý của Doanh doanh Dùng kiểu tay đụng vào cô Liền đưa hai ngón tay phải Đâm vào mắt mình Doanh doanh lại A lên một tiếng nói xung cá đừng nhà quốc quần không muốn quỷ hoại nhan sắc của doanh doanh thật chẳng qua chỉ uy hiếp bức bách cô ta tiết lộ phương pháp chế thuốc giải nếu lệnh hồ Xuân tự hủy đôi mắt thì nước cờ thứ nhất của lão vô hiệu lão xuất thủ tận tốc vô biệt đưa tay trái qua qua tấm lưới chụp lấy cổ tay phải của lệnh hồ Xuân y quát lên dừng tay da thịt hai người vừa đụng nhau Thì nhà quốc quần cảm thấy nội lực của mình tuôn ra ngoài Lão la lên Trời ơi Lão muốn giật tay ra Nhưng bàn tay của lão dường như dính chặt vào cổ tay của lệnh hồ sung Lệnh hồ sung xoay tay lại Nắm chặt bàn tay lão Nội lực của nhà quốc quần càng tiết ra ao ạc Nhà quốc quần kinh hãi Tay phải dội dung kiếm chém lên người đối phương Lệnh hồ sung hất tay kéo người lão qua Chiêu kiếm này chém xuống đất Nội lực của nhà quốc quần càng tiết ra nhanh Chiều kiếm thứ hai muốn chém ra đã vô lực Cơ hồ như ngay cả cánh tay cũng nhấc lên không được Lão cố sức dung kiếm lên Đưa mũi kiếm chỉ vào giữa tráng lệnh hồ sung Cánh tay và trường kiếm rung lên từ từ đưa xuống Doanh doanh kinh hãi Muốn đưa ngón tay ra búng trường kiếm của nhà bất quần Nhưng hai cánh tay cô đều bị người lệnh hồ sung đè lên Lưới lại siết rất chặt Cô cố sức cửa quậy nhưng vẫn không rút tay ra được Tay trái lệnh hồ sung thì bị doanh doanh đè Cũng không nhúc nhích được Thế mũi kiếm từ từ đâm xuống Chàng bỗng nghĩ Ta dùng cách đưa kiếm chậm Để giết ta lãnh thiền Đã thương lên mình chi Bây giờ sư phụ cũng dùng cách này để giết ta Quả báo đến thật là nhấp Nhà quốc quần cảm thấy nội lực Tiết ra ngoài rất nhanh Mà mũi kiếm cách tráng lệnh hồ sung Chỉ mấy tức Lão vừa vui mừng vừa sốt ruột Bỗng sau lưng lão có tiếng Một thiếu nữ la lên thất thanh Nè lão, lão làm cái gì vậy Mau liền kiếm đi Tiếng bước chân vang lên Một người chạy đến gần Nhà quốc quần thấy mũi kiếm chỉ cần thấp xuống Dài tấc nữa thì có thể giết được lệnh hồ xuân Lúc này Sự sinh tử của lão cũng chỉ còn trong gan tất Làm sao lão chịu dừng tay Lão liền thu hết Tàn lực đè xuống Mũi kiếm đã đụng đến trán lệnh hồ xuân Thì ngay lúc này Sau lưng lão mát lạnh Một thanh trường kiếm từ sau lưng Đâm thẳng tới trước ngực lão thiếu nữ đó la lên Lệnh hồ đại ca, đại ca có sao không? Cô chính là Nghi Lâm Khí quyết trong ngực lệnh hồ sung chân lên Nói không ra tiếng Doanh doanh nói "Tiểu sư muội lệnh hồ đại ca không sao? Nghi Lâm vui mừng nói Vậy thì hay quá Cô sửng sốt la lên Quá ra nhạc tiếng sinh Ta... Ta giết tiên sinh rồi Doanh Doanh nói Đúng vậy đó Chúc mừng tiểu Muội đã trả được mối đại thù giết sư phụ nha Xin tiểu sư muội cởi lưới thả chúng ta ra đi Nghi Lâm đáp Dạ Nhà quất quần nằm phục dưới đất Chỗ kiếm đâm máu chảy ra lên lắm Nghi Lâm sợ đến nỗi Toàn thân nhũng ra Rung rung nói L Là... Là tiểu Muội, Đã giết lão rồi sao Cô nắm sợi dây thừng muốn cởi ra Nhưng hai tay cứ rung bần bật không sao cởi ra được vẫn nghe bên trái có người la tiểu nico người giết hại tôn trưởng hôm nay đừng hòng thoát khỏi công đạo một lão già mặc áo vàng chống kiếm chạy đến chính là lao đức nạp lệnh hồ xung la lên trời ơi doanh doanh quát lên trời tiểu sao bụi mau rút kiếm ra chống đỡ đi nghi lâm ngẩng người rút trường kiếm trên người nhạt bớt quần ra Lão Đức Nặc tấn công ba kiếm giao váp, Mưu Linh đỡ được hai kiếm, kiếm thứ ba đâm vụt qua vai trái của cô, vạch một đường. Chiêu kiếm của lao Đức Nặc càng sử càng nhanh, có mấy chiêu giống như tịch tà kiếm pháp, nhưng học chưa đến nơi, chỉ giống hình dáng. Về tốc độ xúc kiếm, nhanh, còn kém xa Lâm Bỉnh Chi. lao Đức Nặc vốn giàu kinh nghiệm, xét trường phim luôn kiếm pháp của hai phái Tung Sơn và Quan Sơn. Mỗi đây lại học được một chút tịch tà kiếm pháp. Nên Nghi Lâm không phải là đối thủ của lão May mà bọn Nghi Hòa và Nghi Thanh Muốn cô ta tiếp nhiệm trưởng môn hành Sơn Nên những ngày qua Đốt thúc cô chuyên cần luyện tuyệt chiêu Kiếm pháp phái đẳng Sơn Mà lệnh hồ Xuân truyền cho Võ công của cô tiến bộ Mà tịch tạ kiếm pháp của Lao Đức nặc Lại học chưa đến nơi đến chốn Lại cứ sốt ruột muốn thử chiêu Lấy kiếm pháp của hai phái tung Sơn Và qua Sơn mà sử ra hỗn tạp không tù nhất Nên kiếm pháp lão sử ra bị giảm xuất đi mấy thành. Lúc nghi lâm mới ra tay, thấy kiếm pháp của địch nhân rất nhanh nên trong lòng quán sợ. đến chiều thứ ba thì cô bị thương ở gai trái. Nhưng cô nghĩ nếu mình thất bại thì lệnh hồ Xuân và Doanh Doanh phải gặp nạn ngay. Lòng cô nghĩ là muốn giết lệnh hồ đại ca thì phải bước qua xác cô trước. Cô đã im trí mình sẽ chết nên lúc suốt chiều không mang gì đến tính mạng. Lào Đức Nặc gặp phải cách đánh liều mạng của cô Nên nhất thời cũng khó tủ thắng Miễn chửi Tiểu ni cô, mẹ kiếp Sao liều lính dữ vậy Doanh doanh thấy nghi lâm đánh rất hăng hái gắng sức chống đỡ Nếu đấu lâu nữa thì thế tất bại Cô liền lăn người rút tay trái ra Giải khai nguyệt đạo cho lệnh hồ sung Thò tay vào túi rút đoạn kiếm ra Lệnh hồ sung la lên Lào Đức Nặc, Sao ngươi có vật gì kìa Lao Đức Nặc già dặn kinh nghiệm Biết rằng nếu quay lại Thì sẽ bị địch nhân có thể thừa cơ hội đâm lão Lão bỏ ngoài tay tiếng la của lệnh hồ sung Càng đánh ráo riết hơn Doanh doanh cầm đoạn kiếm Muốn từ trong lỗ lưới phóng ra Nhưng Nghi Lâm và Lao Đức Nặc luôn dịch chuyển gần nhau Nếu cô nhắm phóng ra Thì không chừng lại phóng trứng Nghi Lâm Nhất thời cô chần chừi không phóng kiếm Bỗng nghe Nghi Lâm á lên một tiếng Dây cái lại bị trúng kiếm Lần thứ nhất cô bị thương rất nhẹ Nhưng lần này kiếm chém sâu đến dài tức máu chảy rồng rồng nhuộm đầy dạc cỏ xanh Lệnh hậu xuân la lên Khỉ, khỉ, ở đây là con khỉ của lục sư đệ Khỉ hoàng, mau nhảy vào cắn hắn Đây là ác tạc đã giết chết chủ nhân của người đó Lao đức nặc vì đánh cấp bí cấp tử hạ thần cơm của nhà quốc quần Mà giết chết lục đại hữu Đệ tử của phái qua sơn Bình thường lục đại hữu thường đem theo một con khỉ nhỏ để trên dai Sau khi chết thì con khỉ đó không biết đã đi đâu Bây giờ, đột nhiên lao đức đặt nghe lệnh hồ xuân la lên như vậy Bức giác lòng phát sợ Nếu súc sinh này, nhảy lên cắn tạc Không khỏi làm dướng tay biến chừng Lão nghiêng người xoay kiếm lại, chém ngược ra sau Nhưng đâu có con khỉ nào Ngay lúc này, đoạn kiếm của doanh doanh dụp khỏi tay Dù một tiếng, bay thẳng đến gáy của lão Lao đức nạc dội cuối người xuống Đoạn kiếm bay lướt qua đầu Đột nhiên lão cảm thấy cổ chân trái Bị siết chặt lại Lão đã bị sợi dây tường quấn kéo mạnh ra sau Thân lão không tự chủ liền té nhào Thì ra lệnh hồ sung Thấy lao đức nạc cuối người tránh kiếm bay tới Chính là cơ hội tốt Chàng không kịp cởi lưới Liền lấy sợi dây dài của lưới Quấn lấy chân trái lão Giật cho lão ngã Lệnh hồ sung và doanh doanh cùng lá lên Mau giết đi Mau giết đi giết đi Nghi lâm dùng kiếm chém xuống đầu lao đứt nặng Nhưng cô vừa từ bi Lại vừa nhát gan Lúc cô giết nhặt Bất quần Chỉ là vì muốn cứu lệnh Hồ Xuân Tình thế cấp bách Nên dùng kiếm phóng thẳng ra Chứ không chủ tên muốn giết người Bây giờ trường kiếm của cô Toàn chém xuống đầu lao đứt nặng Thì tay chân cô bủng rủng Lưỡi kiếm lệch sang một binh Xoạt một tiếng Cô chém lên vai phải của lão Xương tỳ bà của lao đức nặc liền bị chém đứt, trương kiếm tuột khỏi tay. lão sợ nghi lâm chém kiếm thứ hai xuống, liền cố nhịn đau giọt lên, giãy dụa thoát khỏi dây trói, lao nhanh xuống núi. đột nhiên bên sườn núi chạy ra hai người, người chạy trước quát lên: "Nè, vừa rồi ngươi chửi con gái của ta phải không? chính là bà bà giá cơm giả, giả điếc trong chùa quyền khương mẫu thân của nghi lâm." lao đức nặc phóng cước đá bà, bà bà nghi người né tránh, bớt một tiếng. Bà tác lại một cái thật mạnh rực quát lên. Ngươi chửi mẹ kiếp sao liều lĩnh dữ vậy? Mẹ của nó là ta đây nè. Người dám chửi ta hả? Lệnh hồ xuân la linh Bắt hắn lại. Bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy thoát. Bà bà đưa tay ra toàn đánh lên đầu lao đứt nặc. Nhưng nghe lệnh hồ xuân hô quán như vậy, bà la linh tên tiểu quỷ trời đánh kia, ta cứ thả hắn đi đó. Sao? Bà nghiêng người, đá một cước vào mông lao đứt nặc. Lao đứt nặc như được ân xá liền chạy thẳng xuống nước người theo sau bà bà chính là bất giới hòa thượng lão đi đến gần cười hi hi nói ồ <cười> hết thổ chơi rồi hả sao lại chui vào trong cái lưới này mà chơi?" nghi lâm nói trời ơi da da mau cởi lưới thả lệnh hồ đại ca và nhậm đại tiểu thư ra đi bà bà sầm nét mặt nói ta còn chưa tính sổ giúp tiểu tặc này không được thả ra lệnh hồ xương cười ha hả nói <cười> Vợ chồng nó lên giường Thì coi ông Mai này chẳng ra gì Hai vợ chồng bà bà đoàn viên Tại sao không đến tạ ơn ông Mai này chứ Bà bà đám một cước chửi Ta tạ ơn người Cái khỉ mốc Lệnh hồ xuân cười gọi <cười> Đào cốc lục tiên Mau đến cứu ta Bà bà kỹ nhất là đào cốc lục tiên liền giật mình quay đầu lại Lệnh hồ xuân thò tay qua lưới cá Cởi mối dây thừng để doanh doanh chui ra Đến lúc chàng chuẩn bị chui ra Thì bà bà quát lên Người không có được chui ra Lệnh hồ sung cười nói <cười> Không ra thì không ra Trong lưới này còn có một khung trời khác Bậc đại trượng phu Có thể khuất, có thể dương Khuất thì chui lại vào lưới Dương thì chui ra khỏi lưới Có sao đâu Lệnh hồ sung ta Chàng đang muốn nói cà rỡn liếc mắt thấy thi thể nhà bất quần nằm phục dưới đất Thì vẻ hứng hở trên mặt liền mất đi đột nhiên khoe mắt nấn lệ rồi chảy dài xuống bà bà vẫn còn tức giận chửi tiểu tạc này ta không đập ngươi một trận thì khó nguôi cái cơn giận này bà vung tay trái lên toan tát vào má phải lệnh hồ xung nghi lâm la lên má má đừng lệnh hồ sung đưa tay phải lên trong tay đã cầm thanh trường kiếm lúc chàng đã ngẩn ngơ nhìn thi thể nhà bất quần doanh doanh đã nhét kiếm vào tay lệnh hồ xung vừa chỉ trường kiếm ra liền phóng vào yếu quyệt trên vai phải của bà bà bức bà bà lui lại bà bà càng tức giận thân người nhanh như gió chưởng phóng quyền đánh chân đá tới tấp loạn xa ngục. trong khoảnh khắc đã liên tiếp tấn công bảy tám chiêu lệnh hồ xương thêm ở trong lưới cá trường kiếm dung múa tùy ý mỗi kiếm đều chỉ vào chỗ yếu hại của bà bà nhưng lúc mũi kiếm vừa đụng đến người bà bà thì liền rút về chàng thấy triển độc cô cũ kiếm thiên hạ vô địch nếu không nhân nhượng Thì bà bà đã sớm chết bảy 8 lần rồi. Lại chiếc một số chiêu nữa, bà bà biết rõ cưng của bà kém xa nên thở dài, dừng tay không tấn công, vẻ mặt rất khó coi. Bất giới hòa thượng khuyên: "Nương tử, mọi người đều là thảo bằng thấu hà tất phải giận dữ làm chi?" Bà bà tức giận nói: "Lão nói nhiều làm gì? Nỗi căm hận của bà không có chỗ xả, liền muốn trút lên người lão." Lệnh hồ sung ném trường kiếm Chui ra khỏi lưới Cười nói <cười> Bà muốn đánh ta cho hả giận Thì ta để cho bà đánh đó Bà bà dung tay lên Bước một tiếng Tắt mạnh vào má hắn một cái tóe lửa Lệnh hồ sung la lên Ây chào Chàng không né tránh Bà bà tức giận nói Tại sao người không né vậy Lệnh hồ sung nói Ta né không có kịp Biết làm sao Bà bà hứa một tiếng Lòng biết hắn để mặt nghi lâm Mà nhường mình nên tay phải đã nhấc lên nhưng không đánh nữa doanh doanh nắm tay Ni lâm nói tiểu sư muội mai được tiểu sư muội đến cứu kịp thời nhưng tại sao tiểu sư muội biết mà đến Ni lâm nói tiểu ni và các vị sư tỷ đều bị thủ hạ của người này bắt hết cô vừa nói vừa chỉ tay vào thi thể nhạt bất quần tiểu ni và ba vị sư tỷ bị giam ở trong một sơn động vừa rồi gia gia và má má đến cứu tiểu ni ra và gia má má và Tiểu ni cùng bất cả bất giới Và ba vị sư tỷ Tất cả phân ra đi cứu các vị sư tỷ còn lại Tiểu nhi đang đi xuống núi Ngay phía trên có người nói Giống như thanh âm của lệnh hồ đại ca Liên chạy lên xem thử Doanh Doanh nói Ta và lệnh hồ đại ca tìm khắp nơi Nhưng không thấy ai Té ra các vị bị giam ở trong sơn động Lệnh hồ Xuân nói Vừa rồi Lão tặc áo vàng đó là người rất xấu xa Để lão chạy thoát Ta không an lòng chút nào Trang lượng trường kiếm dưới đất lên nói tiếp Chúng ta mau đuổi theo Các đoàn 5 người liền chạy xuống ngọn sám hối Đi không bao lâu Thì thấy Điền Bác Quang và 7 đệ tử hàng Sơn Từ trong sơn cốc kéo nhau ra Trong đó có cả Nghi Thanh Ai cũng rất vui mừng Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Địa hình trên qua Sơn Trong thiên hạ Với E không có mấy người thông thuộc bằng ta Ta không hề biết dưới sơn cốc này còn có sơn động khác điền quân là người ngoài mà lại biết thật là kỳ chàng kéo tay áo điền bát quan lùi lại để hai người đi sau mọi người lệnh hồ sung nói điền quân trong sân cốc âm u này của hoa sơn có một mật động ngay cả tiểu đệ cũng không biết mà sao quân tìm thấy được thật khiến người khâm phục điền bát quan mỉm cười nói <cười> đó cũng đâu có cái gì lạ lệnh hồ sung nói À phải rồi Thì ra Điền Quynh bắt giữ bọn đệ tử Hoa Sơn Rồi bức vấn bọn họ có phải không Điền Bác quan đáp Đâu phải vậy Lệnh Hồ Xung lại nói Vậy tại sao Điền Quynh biết được Tiểu đệ muốn thỉnh giáo Giả mặt Điền Bác quan bẻ lẻng Gá mỉm cười nói <cười> Chuyện này Nó ra thật bất nhã, Tại hạ không nói đâu Lệnh Hồ Xung càng hiếu kì Không nghe không được Bèn cười nói Điền Quỳnh và Tiểu Đệ đều là người phiêu bã giang hồ Có gì bất nhã đâu Mau nói ra cho Tiểu Đệ nghe đi Điền Bác Quang nói tại hạ nói ra rồi Thì xin lệnh hồ chứng môn được có quản trách Lệnh hồ sung cười nói <cười> Điền huynh đã cứu các vị sư tỷ sư muội phái hàng sơn tại hạ đa tả Điền Quỳnh không hết ha, Có lý nào lại trách Điền Quỳnh Điền Bác Quang khẽ nói Không giấu gì lệnh hồ trưởng môn tại hạ có một cái tính xấu trưởng môn đã biết rồi Từ ngày Thái sư phụ Cao trọc đầu tại hạ Sau khi đặt pháp danh Là bất khả bất giới tại hạ đương nhiên không thể Tai phạm sắc giới Lệnh hồ xuân nghĩ bất giới hòa thượng răng đe gã Bằng cái pháp danh cổ quái Bất giác mỉm cười Điện bác quan biết trong lòng lệnh hồ sung đang nghĩ gì Mặt gã đỏ lên nói tiếp nhưng xưa này á tại hạ học được cái tài mà không bao giờ quên được bất luận cách bảo xa chỉ cần có phụ nữ tụ tập lại là tại hạ tại hạ liền phát giác ra ngay lệnh hồ xung ngạc nhiên hỏi đó là tài gì điện bất quang đáp tại hạ cũng không biết là tài gì giống như là có thể nghe được mùi hương thân thể phụ nữ khác đàn ông lệnh hồ xung cười ha hả nói <cười> người ta nói có những cao tăng có thiên nhãn thông thiên nhĩ thông còn điền Quynh á lại có thiên tị thông đi bắc quan nói xấu hổ quá xấu hổ quá lệnh hồ xuân cười nói bản lãnh này của điền Quynh á nguyên trước kia làm nhiều chuyện xấu rèn luyện lâu năm mới được không ngờ hôm nay lại có chỗ đát dụng cứu đệ tử phải hàng sơn ta doanh doanh quay đầu lại muốn hỏi chàng đang cười chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt điện bác Quang rụt rè bẻng lẻng đoán rằng không phải chuyện đàng hoàng nên cô liền im điện bác Quang đột nhiên dừng bước nói mình trái gần đây yên như có đệ tử phái hằng sư gã khịt mũi mấy cái đi về hướng bụi cỏ rậm dưới sườn núi cúi đầu tìm kiếm một lúc sau rao lên một tiếng chỉ tay xuống đất la lên <cười> đây rồi gã chỉ tay vào một đống đá gồm mấy tảng đá to mỗi tảng đá nặng khoảng hai ba trăm cân Gái liền lăn một tảng đá đi bất giới và lệnh hồ xuân đến giúp sức trong khoảnh khắc đã lăn ra hết mười mấy tảng đá phía dưới là một tảng đá phẳng màu xanh ba người hợp lực khiêng tảng đá lên thấy lộ ra một cái động ở dưới động có mấy ni cô nằm quả nhiên là đệ tử hành sơn ni thanh và nghi mẫn vội nhảy xuống nhiều đồng môn lên Sau khi diều mấy người Thấy ở phía dưới còn có người nữa Người nào cũng đang thoi thóp Mọi người vội kéo đệ tử hành xuân Bị giam ở dưới động ra Mấy bọn ni Hòa, Trịnh Ngạc, Tần Quyên Đều có trong đó Trong động này nhốt hơn ba chục người Nếu qua một hai ngày nữa Thì tất cả đều chết Lệnh hột xuân nghĩ Sư phụ Hà Thú tàn độc như vậy Không khỏi rùng mình Khen Điền Bác quan, Điền bản lãnh này của Điền huynh. thật hiếm có trên đời những sư tỷ sư muội bị nhốt ở dưới lòng đất mà Điền Quynh vẫn ngửi ra được thật khiến cho người rất khâm phục Điền Bá Quang nói <cười> đó cũng đâu có gì lạ may mà trong các vị sư bá sư thúc có nhiều vị còn tục gia lệnh Hậu Xuân nói sư bá sư thúc ư à phải rồi Điền Quynh là đệ tử của Ngụy Lâm tiểu sư muội mà Điền Bá Quang nói Nếu những người bị dệt da á đều là sư bá sư thuốc xúc và Thì đại Hà cũng không phát hiện ra được Lệnh Hồ Xuân nói Thì ra người tục da và người xuất da cũng có mùi khác nhau Điện Bác quan nói Điều này là đương nhiên rồi Phụ nữ tục da có sức dầu thơm, dùng phấn sâu Đến lúc này lệnh Hồ Xuân mới hiểu ra Mọi người ra sức cưới đồng môn Bọn Nghi Thanh và Nghi Lâm dùng nón tấn nước ở khe núi cho từng người uống may mà sân động này có khe hở để thông khí, đệ tử hàng sơn đều có luyện nội công, tuy bị giam nhiều ngày nhưng cũng không đến nỗi nguy đến tính mạng. bọn nghi hòa tu luyện tương đối tinh thần nên sau khi uống mấy hớp nước thì thần trí hồi phục lại ngay. lệnh hồ sung nói: chúng ta cứu mới được một phần ba số người. Điền Quyên, xin Điền Quyên đại triển thần thông đi tìm tiếp đi. bà bà trừng mắt ngang điện bá quan rất nghi ngờ hỏi. Những người này bị nhốt ở đây Sao người biết được vậy Chắc lúc bọn họ bị giam người ở gần đó phải không Điện bác quan dội nói ờ, Không phải không phải Để Từ tử lúc nào cũng theo thái sư phụ Không rời thái sư phụ lẫn nhân dành nữa bước Bà bà xa sầm nước mặt quát lên Người lúc nào cũng theo sát lão Điện bác quan la thầm không may Lòng nghĩ hai vợ chồng lão Gương dở lại lành Dọc đường lúc khóc lúc cười Có lúc đánh mắng Có lúc thêm thiết Tất cả cả đều thầm nghe hết Vì Thái Sư Nương này thẹn khóa quá giận Thì thật hỏng bét Cái vội nói Hơn nửa năm nay Để từ lúc nào cũng theo Thái Sư Phụ Cho đến 10 ngày trước đây mới chia tay Không dễ gì hôm nay lại tương hội ở Hoa Sơn Bà bà bán tính bán nghi hỏi Vậy thì những đi cô bị nhốt ở trong cái địa động này Sao người biết? Điền bá Quang nói Chuyện này Chuyện này Chuyện này Nhất thời gã không biết nói như thế nào Rất là đúng túng Ngay lúc này bỗng nghe giữa lưng chừng núi mấy chục cây tù già đồng thời thổi giang lên Tiếp theo tiếng trống giang dội Giống như thiên binh dạng mã kéo đến Mọi người đều ngạc nhiên Doanh doanh nói khẽ vào tay lệnh hồ xuân Gia da của tiểu mũi tới đó Lệnh hồ xuân ồ lên một tiếng muốn nói Thì ra là nhà phụ đại nhân của ta Đại giá quan Lâm Nhưng lòng chàng cảm thấy có điều gì không ổn nên không nói ra Trống đánh một lúc tiếng tù già lại gian lên Bà bà nói Hoàng minh đến hả? Đột nhiên tiếng trống và tiếng tù già đồng thời dừng lại Bảy tám người cùng lớn tiếng tung hô Nhật nguyệt thần giáo, văn thành võ đức, trách bị thương sinh, nhậm giáo chủ gia lầm Bảy tám người này đều là cao thủ nội gia công lực vô cùng thâm hậu Cùng tung hô gian dội cả sơn khúc Giữa quần Sương bốn bề âm hưởng vọng lại Nhậm giáo chủ giá lên Nhậm giáo chủ giá lên Uy thế khiết người Bọn bức chế quả thượng đều biến sắc hồi âm chưa dứt thì nghe vô số thanh âm cùng tung hư Thiên thù dạng tải thống nhất giang hồ Nhậm giáo chủ trung hưng thánh giáo Thò giữ sơn tề Thanh âm này ít nhất cũng có hai ba ngàn người Bốn bề lại gian dội trung hưng thánh giáo thọ giữ sơn tề trung hưng thánh giáo thọ giữ sơn tề qua một lúc sau tiếng tung hô dừng lại bốn bề tĩnh lặng có người lớn tiếng nói nhật nguyệt thần giáo văn thành giáo đức trách bị thương sinh Nhậm giáo chủ có lệnh từ trưởng môn nhân đến các đệ tử môn hạ của ngũ nhạc chứng phái nghe đây tất cả cùng lên tương hội ở thạch lâu ngọn triều dương Người này lớn tiếng, nói liên tiếp ba lần Lão dừng một lúc rồi nói tiếp thập nhị đường chính phó hương chỗ thành tra các ngọn núi, các sơn cốc canh giữ yếu đạo, không cho bọn người tạp vụ hành tẩu náo loạn Người nào không tuân hiệu lệnh thì giết không tha Liền có hai ba chục người dạ răng Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh đưa mắt nhìn nhau Lòng hiểu hiệu lệnh của người đó là thanh tra các ngọn núi sơn cốc cân giữ các yếu đạo là bức mọi người trong ngũ nhà kiếm phái phải đi lên ngọn triêu dương hội kiến nhậm giáo chủ lệnh hột xương thầm nghĩ lão là phụ thân của doanh doanh không lâu nữa ta sẽ thành hôn với doanh doanh phải đi gặp nhậm giáo chủ mới phải cha nghĩ vậy liền nói với bọn nghi quạt đồng môn sư tỷ muội của chúng ta còn nhiều người chưa thoát nạn xin nhờ vị điền huynh này dẫn đường đi cứu hết ra nhậm giáo chủ là phụ thân của nhậm đại tiểu thư Chắc cũng không đến nỗi làm khó các vị. Tài hạ và nhậm đại biểu thư Đi lên đỉnh Đông Phong trước Các vị sư tỷ, Sau khi hội đủ Thì mọi người đến Đông Phong tương tụ Bọn Nghi Hòa Nghi Thanh Nghi Lâm cùng đáp Liền đi theo Điền Bác quan cứu người Bà bà tức giận nói Lão dựa vô cái gì mà ở đây quên quang chứ Ta cứ không đi gặp lão Để xem lão họ nhậm phán xét giết ta sao Lệnh Hồ Xuân biết tính bà cố chết Khó mà khuyên được Dù khuyên được lúc bà gặp nhậm ngá hành Thì trong lời nói chắc cũng có lời đụng chạm tới lão Lại quá không hay Chàng liền hành lễ cáo từ vợ chồng bất cứ hòa thượng Rồi cùng với Doanh Doanh đi về phía Đông Phong Lệnh hồ xung nói Ba ngọn núi cao nhất của Hoa Sơn là Đông Phong, Nam Phong và Tây Phong Nhất là hai ngọn đông Tây cao nhất Đông Phong tên chính gọi là ngọn triêu Dương Gia gia của Doanh muội chọn ngọn núi này để tương hội với quần hào ngũ nhạc kiếm phái là có ý lệnh cho quần hào cùng lên triều dương bái kiến và già của doanh muội kiều môn hạ của ngũ nhạc kiến phái cùng lên ngọn triều dương chẳng lẽ chưởng môn nhân của các phái đều ở qua sơn này hay sao doanh doanh nói ở trong ngũ nhạc kiếm phái ba vị chưởng môn nhân nhạc tiên sinh tả lãnh thiền mà tại tiên sinh đều tả thế trong ngày hôm nay phái thái sơn chưa nghe nói có ai làm chưởng môn nhân trong ngũ nhà kiếm phái kỳ thực chỉ còn lại một mình xung ca làm trưởng mô mà thôi lệnh hồ xung nói anh hùng ngũ phái ngoài phái hàn sơn ra còn lại đều chết trong hậu động ngọn sám hối còn chúng đệ tử phái hằng sơn đều bị khốn đốn ta e doanh doanh nói xung ca sợ gia da, da của tiểu muội thừa cơ hội này muốn gom hết ngũ nhà kiếm phái vào trong rọ phải không lệnh hồ xung gật đầu tới dài nói uhm. Kỳ thực không cần lão gia động thủ Ngũ nhạc kiếm phái Đã không còn lại bao nhiêu người Doanh doanh thở dài nói Nhạc tiên sinh lừa gạt hảo thủ Của ngũ nhạc kiếm phái Kéo đến hoa sơn xem kiếm chiêu trên vách đá mưu đồ thanh trường người Có gió công cao cường trong các phái Để lão dứng dàng làm trưởng môn nhân ngũ nhạc phái Không có người khác phái Tranh giành với lão Nước cờ này vốn rất cao minh Không ngờ tả lánh thiền được tin này Thưa cơ hội Mời mười mấy tên mù muốn ở trong động tối Giết lão Lệnh hồ sung nói Doanh Muội nói người mà tả lãnh thiền muốn giết Là sư phụ của ta Chứ không phải ta ư Doanh doanh nói Lão không ngờ sung ca cũng đến Kiếm thuật của sung ca rất cao minh Sớm đã hơn cả chiêu số khắc trên vách đá rồi Đương nhiên sẽ không đến động này Để xem kiếm chiêu Chúng ta đi vào sơn động Chỉ do trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi Lệnh hồ sung nói doanh muội nói cũng phải kỳ thực tả lãnh thiền không có thù quán gì với ta hai mắt lão bị sư phụ ta đâm mù Ngôi việc trưởng môn lại bị sư phụ ta tước đoạt nên lão mới hận sư phụ ta đến tận xương tủy Doanh doanh nói xem ra tả lãnh thiền đã sắp đặt kế sách trước rồi muốn dụ nhạc tiên sinh vào động sau đó thừa lúc đêm tối mà giết lão không biết sao kế sách này bị nhạc tiên sinh biết được lão canh nơi cửa động quăng lưới để chụp người thật là Bọn ngựa bắt gia dành khuyên rình sau lưng bây giờ tả lãnh thiền và sư phụ của sung ca đều chết cả rồi nguyên nhân trong chuyện này chỉ e rằng không ai biết được lệnh hồ xương gật đầu buồn bã doanh doanh nói nhạc tiên sinh lừa phỉnh các cao thủ của ngũ nhạc kiếm phái đến chuyện này đã có mưu đầu từ lâu rồi hôm tỷ võ đạt xoái trên tung sơn tiểu sư mũi của sung ca thi triển kiếm pháp tinh diệu của các phái Tái sơn hành sơn hằng sơn tung sơn cao thủ của bốn phái đều được tận mắt nhìn thấy đương nhiên ham muốn được xem nữa chỉ có bọn đệ tử phái hằng sơn đã được xung ca truyền thụ kiếm chiêu trên vách đá rồi nên bọn họ không lấy gì làm lạ đệ tử môn nhân của ba phái thái sơn hành sơn tung sơn đương nhiên đến khắp nơi do hỏi những chiêu kiếm của nhạc tiểu thương học được từ đâu nhạc tiên sinh ngầm tiết lộ phong thanh hẹn định ngày mở vách hậu động hảo thủ của ba phái này không tranh nhau kéo đến làm sao được lệnh hậu xung nói chúng ta là người học võ dù nghe chỗ nào có thể học được võ công tinh diệu dù phải hiểm nguy đến tính mạng cũng quyết không bỏ lỡ cơ hội nhất là chiêu thức cao diệu của bổn phái thì càng phải xem cho bằng được cho nên giống như mặt đại sư bá là cao nhân không tranh danh đoạt lợi sống thành bạch cũng bị phán mạng trong động linh dân nói nhạc tiên sinh đoán rằng phái hằng sơn của xuân ca sẽ không đến nên an bài cách khác dùng thuốc mê để ám toán mọi người bắt đưa hết lên qua sơn Lệnh hồ sư nói Ta không hiểu tại sao sư phụ lại phải lao tâm tổn sức Đưa hết các đệ tử môn hạ lên núi Đường xa xa xôi Rất dễ xảy ra chuyện Lúc đó Sao còn giết hết bọn họ ở trên hàng sơn Khác không tiện hơn hay sao Thắng ngừng một lúc rồi nói À Ta hiểu ra rồi Nếu giết hết đệ tử phái hàng sơn Thì trong ngũ nhà chiếm phái mất đi một phái Sư phụ muốn làm chưởng môn ngũ nhạc phái Nếu thiếu đi phái Hàng Sơn Thì ngôi vị chủ môn ngũ nhập phái này của lão Không những bị khập khiễng Mà ngay cả cái tên gọi cũng tào lao Doanh Doanh nói Ừ, đây cũng là một nguyên nhân Nhưng mà Tiểu Mụi đoán rằng Còn có một nguyên nhân lớn khác nữa Lệnh hồ sung hỏi, Đó là nguyên nhân gì? Doanh Doanh nói Hay nhất là nhữ Để có thể bắt được Sung Ca, Mai ra có thể đổi với Tiểu Mụi Một thứ gì đó Nếu không thì đem bọn đệ tử môn hạ của sung ca bắt hết để uy hiếp sung ca Tiểu mụi không thể tụ thủ bàn quang đem thứ đó đến đổi người với lão Lệnh hồ sung hiểu ra vỗ đùi cái bước nói Đúng rồi, sư phụ của ta muốn thuốc giải tam thi não thần đen Doanh Doanh nói Sau khi nhạc tiên sinh bị bức uống thuốc này Đương nhiên ngày đêm bất ăn nóng lòng muốn có thuốc giải Ngày nào không có thuốc giải thì ngày đó khó yên lòng lão biết chỉ khi nào uy hiếp được sung ca mới có thể lấy được thuốc giải lệnh hồ xung nói điều này đương nhiên rồi ta như bảo bối ruột gan của doanh muội cũng chỉ có dùng ta mới có thể đổi thuốc giải của doanh muội mà thôi doanh doanh biểu môi nói lão dùng sung ca để đổi thuốc của tiểu muội nên tiểu muội mới không chịu nổi dược liệu chế thuốc giải tìm rất khó chế luyện càng không dễ đâu đó là vật vô giá Há có thể dễ đem cho lão à Lệnh Hồ Xuân nói Người ta thường nói Dễ cầu vật vô giác Khó cầu được tình lan Doanh doanh đã bừng mặt nói khẽ Con chuột bò lên tối trời Tự xưng tán mình mà không biết tẹn à Trong lúc nói chuyện Hai người đã đi đến một sơn đạo rất hẹp Sơn đạo này thẳng dốc lên trên Hai người không thể đi ngang vai nhau được Doanh doanh nói Xuân ca đi trước đi lệnh hồ xuân nói hay là doanh muội đi trước đi nếu doanh muội ngã thì có ta đằng sau ôm lại doanh doanh nói không xuân ca đi trước đi không được quay đầu lại liếc nhìn tiểu muội đó lời của bà bà nói ngươi phải nghe theo cô nói rồi cười lên lệnh hồ xuân nói được ta đi trước nếu ta bị té thì bà bà phải ôm ta lại đó doanh doanh vội nói không được không được Cô sợ hắn giả dờ trượt chân để đùa với cô, liền đi lên sơn đảo trước. Doanh doanh thấy chàng tuy nói cười nhưng vẻ mặt buồn bã. Sau tiếng cười lại hiện ra vẻ thê lương. Cô biết chàng rất khó quên được cái chết của nhạc bất quần. Trên đường đi chàng cố nói cười cho khuây khỏa. Qua mấy khúc quanh đã đến ngọn ngọc nữ. Lệnh Hồ Xuân chỉ cho doanh doanh xem. Đây là buồn rửa mặt, đó là bộ trang điểm của ngọc nữ. Doanh doanh biết ngọn ngọc nến này là nơi chàng già nhạc linh sang năm xưa thường đến du ngoạn. Cô sợ lệnh hồ tung càng thêm đau lòng, nên vội vàng liếc sơ qua, rồi bước nhanh đi, không hỏi tỉ mỉ. Xuống một con giấc nữa, thì có một con đường nhỏ đi lên ngọn triêu dương. Trên đỉnh núi, nơi nào cũng có trạm canh, y phục của giáo chúng nhật nguyệt cầm giáo phân ra bảy màu. tùy theo màu cờ, rất trật tự chính tề. Cách bố trí giống như trên hấp mục ngay ngày trước Nhưng cảnh tượng xem ra càng uy nghiêm hơn. Lệnh hồ xuân ngấm ngầm khâm phục Nhậm giáo chủ Quá là người có học vấn cà Ngày hôm đó ta thống lãnh mấy ngàn người tấn công chủ thiếu lâm Làm náo loạn lộn xộn cả lên Thành ra một trận bác nháo Đâu sống được với nhật nguyệt thần giáo Thống nhất tề chỉnh như một cơ thể Mấy ngàn người như một người Đồng phương bất bại Đương nhiên cũng là một nhân vật vô cùng tài giỏi, nhưng sau đó thần trí bị lệch lạc, đem đại sự trong thần giáo giao cho Dương Liên Đình, nên trên hát một nhai sơ sát tàn tạ, không còn thấy vui thế nữa. Giáo chúng nhật nguyệt thần giáo thế doanh danh đến đều cung kính cuối người hành lễ, đối với lệnh hồ xuân cũng rất cung kính. Các cấp bậc dưới cờ từ chân núi đến lưng chừng núi, rồi từ lưng chừng núi đến đỉnh núi, tương tự. báo tin cho nhàm ngã hành biết lệnh hồ xuân thấy ngọn triêu dương này từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi mỗi nơi hiểm yếu đều bố trí đầy giáo chúng ít nhất cũng có hai người lần này nhật nguyệt cần giáo dốc toàn lực đến đây ngoài ra còn triệu tập không ít nhân vật bàn môn tả đạo cùng đến các vị trưởng môn của ngũ nhạc kiếm phái dù không ai bị chết thì hảo thủ của ngũ nhạc kiếm phái đều đã tụ tập ở hoa sơn chuyện này Nếu chưa bí mật chuẩn bị trước cho chu Toàn Mà lật đật ứng chiến Thì chỉ e rằng bại nhiều thắng ít Bây giờ nhân tài điêu linh Càng không thể kháng cự nổi Trước mắt thành thế của nhậm ngã hành như vậy Nhất định có ý gây bất lợi cho ngũ nhạc kiếm phái Dù sao chuyện đã đến nước này Thì chàng như một cây cột Khó chống đỡ tòa nhà Tất cả đành phải theo mệnh trời Đi bước nào tính bước đó Nhằm ngã hành muốn giết hết ngũ nhà kiếm phái thật Thì chàng cũng không thể cầu an sống trộm, Đành phải chống kiếm chiến đấu đến cùng Cùng với đệ tử phái Hằng Sơn chết ở trên ngọn triêu dương này cũng được Tuy lệnh Hồ Xuân thông minh lanh lợi Nhưng mà mưu trí không thâm Càng không có thủ đoạn gì Cũng không có tài ứng biến cơ linh Thấy phái Hằng Sơn đều đã nằm trong rọ Mà chàng cũng không nghĩ ra được kế sách gì để cứu toàn phái thoát hiểm tất cả chỉ tuân theo lẽ tự nhiên nghe theo mệnh trời lại nghĩ doanh doanh và nhậm giáo chủ là tình cốt nhục nhiều lắm là cô ta không giúp bên nào chứ không thể giúp mình được càng không thể tính kế gì để đối phó với phụ thơm của nàng đối với việc cùng giáo chúng thần giáo trên ngọn triêu dương này tút kiếm chẳng xem như không có gì cùng với doanh doanh vô tư nói cười doanh doanh thì lòng giả rối bời Cô ta không giống như lệnh hồ Xuân phó thác mệnh trời Trên đường cô tính trước nghĩ sao Nhưng chưa tìm được kế sách gì hay Cô thầm nghĩ Xuân Lan là người không sợ trời không sợ đất Dù trời có sụp xuống thì Xuân Lan cũng mặc kệ Coi như mình bị đẩy lại ừ, Ta phải giúp Xuân Lan nghĩ ra cách gì mới được Cô đoán rằng phụ thân thống lĩnh toàn giáo đến đây Quyết không phải chuyện tốt Cục diện hiểm ác như vậy cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến, xem ra không có cách nào giảm toàn cả đôi bên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 82 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.